Bạn đang nghe chuyện audio nhìn kế tương tư tác giả Trang Trang người đọc Vi Vi hai nước giao tranh và lần uống rượu một chung rượu độc ở Tích Thủy Viên mùa đông năm trước một bát túy xuân phòng bên lều cỏ ở hồ Tiểu Xuân trùng rượu mạnh ở thành U Châu nơi phường Bắc bà trùng rượu ba đoạn hồi ức cuối cùng cũng say trong nụ hôn của chàng còn sông Bạch Thủy Vệ tự hạo vứt thẳng nàng vào xe ngựa, không cho nàng ra ngoài. Ngay cả đại tiểu tiện cũng ở trong xe. Đỗ hẳn ngôn mấy ngày không gặp nàng, lén hỏi thị nữ Ngọc Minh. Nghe nói nàng ăn xong là ngủ, hoàn toàn bình thường thì mới yên tâm. Chẳng đường đến biển ải chấn định. Vệ từ hào và đỗ hẳn ngôn bàn bạc, dự định nghỉ ở chấn định một ngày, rồi qua sông Hoàng Hà để đến U Châu. Cuối cùng tiếu phì cũng có thể rời khỏi xe ngựa. Đỗ Hẳn Ngôn đã xuống ngựa từ lâu, đang nói cười cùng các quản viên trong xứ đoàn, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía xe ngựa, trong lòng thầm nghĩ, không biết tiếu phi lúc này thế nào. Nghe thấy trong xe ngựa có tiếng kêu thất thành của Ngọc Minh, Đỗ Hẳn Ngôn quay lại phì cười, không biết lần này nàng lại dở trò gì. Ngọc Minh thò đầu ra khỏi xe, nước mắt giàn rụa, chỉ vào trong xe nói, Tiểu thư không hay rồi. Vệ tử hạo trong mày, đi lên phía trước vén bàn kiệu, đẩy cửa xe bước vào. Chỉ một thoáng sau, đã thỏ đầu ra ngoài hết. Mời đại phu! Nàng uống thật ư? Hồ quả Ngọc Mình còn nói nó rất khỏe mà. Đỗ Hành Ngôn nghi ngờ nhìn chầm chằm trước xe ngựa. Chỉ thấy vệ tử hạo bế tiếu phì đã hôn mê đi ra ngoài. Mặt nàng xuất đỏ bừng, môi khô nứt nẻ, tay chân buông thóng. Đỗ Hẳn Ngôn cảm thấy đầu óc nổ tung trẻ nhìn Ngọc Minh rút bảo kiếm Kề vào cổ nàng ta Lại lùng nói Lại rời trò gì hả? Nói mau Ngọc Minh sợ đến rất nước mắt Từ lúc tiểu Phi bị nhốt trong xe ngựa Đã nói với nàng Nếu không muốn đi khiết đan Chỉ có thể giả bệnh Có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy nhiêu Tất nhiên là Ngọc Minh không muốn đi Người chịu khổ lại là tiểu Phi Thế là từ hôm ấy tiểu Phi chỉ uống một chút nước Không động đến chút thức ăn nào Buổi tối thì cởi áo nằm trong xe lạnh Hôm qua lúc nàng lên xe ngựa Nói cho Tiểu Phi sắp biết Sắp đến chấn định Tiểu Phi đã sốt đỏ bừng mặt mũi Ý thức mơ hồ Nhưng vẫn nói với nàng là chắc chắn Sẽ ở lại chấn định nửa tháng Ngày Ngọc Minh nói xong Đồ hận nguồn tức đến vỡ ngực Thật muốn ngửa mặt lên trời hét một tiếng Nàng vốn lại thiền kiềm Trốn thầm khuê Chưa từng phải chịu vất vả Bệnh đến như núi đổ bà ngày liền không có dấu hiệu tỉnh lại đại phủ nói mạch tượng tùy yếu nhưng vẫn có sinh khí chỉ cần tỉnh lại tự dưỡng cho tốt thì sẽ không sao nghe thế về từ hạo và đỗ hận nguồn lặng lẽ nhìn nhau không biết nói gì đỗ hận nguồn ảo não nghĩ mạch tượng của nàng vẫn còn sinh khí nàng sợ chết mà vẫn dùng khổ nhục kế thẩm tiếu phi nếu ta chỉ cần có chút mềm lòng Thì có phải đã trở thành cục bột cho nàng thoải mái vây nặn? Chẳng quyết tầm rằng sẽ mặc kệ nàng, không đến thăm nàng. Vì bệnh tình của Tiếu Phi, sứ đoàn phải ở lại chạm dịch, chấn định. Ngày thứ tư thiếu Phi tỉnh tỉnh lại, nhìn thấy vệ tự hạo ngồi bên giường thì mỉm cười. Vệ tự hạo, ta đói rồi. Vệ tự hạo vừa mừng vừa giận, khẽ thở dài nói. Thầm tiểu thư, tao phục rồi. Thầm tiểu thư muốn ăn gì Ta sẽ sai người đi làm Đúng là công vụ vất vả Tiểu phi yếu ớt nói Không phải là vệ đại nhân Sợ đỗ hành ngôn sẽ thả ta sao Đại nhân không đi theo Đâu có được Đúng Ngay điều này mà thầm tiểu thư cũng nhận ra Nếu sớm biết đỗ hầu ra sẽ không thả tiểu thư đi Ta lo cái gì chứ Vệ tự hào đứng dậy nói Đỗ hầu ra lo lắng cho sự ổn định của phương Bắc Khi tiểu thư hồn bê, Đỗ hầu Gia lo nhớ chẳng bay tiểu thư chết đi, khiết đàn sẽ mượn cớ tấn công. Nên mấy hôm nay đã lo bàn bạc công việc bố phòng với quân đội đóng ở chấn đỉnh, để ta ra báo với hầu Gia một tiếng. Tiểu Phi cười nhạt, đúng thế, nếu không thể đưa nàng an toàn vào tân phòng của gia luật Tòng Phi, khiết đàn mượn cớ khởi binh, thì Đỗ Hần Ngôn sẽ còn phải lo lắng nhiều hơn. Đỗ Hần Ngôn nghe nói nàng đã tỉnh, thì thở vào nhẹ nhõm. Vỗ vài vệ tự hạo nói. Bạn hầu phải đi ngủ đây. về đại nhân tiếp tục phụ trách an toàn. Không biết ra luật tòng phi như người kiều gì. Sau này cứ để nàng ta lại khiết đàn mà làm loạn. Nói xong thì cũng chẳng buồn vào phòng thăm Tiếu Phi. Mà đi thẳng về phòng mình ngủ một giấc. miệng nói một đằng. Nhưng Tiếu Phi biết trong lòng nàng vẫn đang mong chờ đỗ hần ngôn đến thăm mình. Ngọc Minh đút cành cho nàng ăn. E dè nói. Tiểu thư. Số kết của chúng ta đã như thế Cuộc kéo dài được vài hôm Cũng vẫn phải đi khiết đan, Để phải chấp nhận số mệnh thôi Thần thể là của mình Có khó chịu thế nào Cũng là mình chịu Tiểu phì uống xong canh Chống ngực vẫn đậm thình thịch Nàng nghĩ Trên đường đi thì không thể làm gì rồi Dừng lại ở chấn định nửa tháng Chắc yên nhiên và vạn hồ cũng đã đến rồi Uống canh xong Nàng cảm thấy khỏe hơn một chút Lại tiếp tục ngủ Tiểu Phi bỗng nghĩ ra, Yên Nhiên và Vạn Hồ vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ là muốn đợi khi nào qua sông Hoàng Hà, người đã rào tay ra luật Tổng Phi thì mới ra tay. Nhưng Yên Nhiên và Vạn Hồ không phải là người có thể nghĩ đến đại nghĩa quốc gia như vậy. Nàng bỗng giật mình, không phải là Đỗ Hẳn Nguồn vì một báo ân, lại tính đến toàn cục, nên chờ nàng đến u Châu thì mới ra tay đấy chứ. Nghĩ lại lúc Đỗ Hẳn Nguồn ném nàng cho vệ tử hạo, Tiểu Phi tức giận nói ta không cần, không cần huyện báo anh. lấy giải luật tổng phi rồi, tiếng của xuống phía nam, chiếm lấy giang sơn. Nói xong, nàng thấy dễ chịu hơn hẳn. một lúc sau đã ngủ rất say. giữa đêm, đôi hận buồn nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ, nằm trên nóc phòng của thẩm tiếu phi, chàng giỡn một viên ngói, anh chàng mở chiếu qua tấm màn trong suốt, vừa uống rượu vừa nhìn xuống dưới. Nghĩ tới những trò làm loạn của nàng suốt cả chặng đường Mùi nở nụ cười Trần sáng sau thưa tiếng dế và liền trong đêm chỉ giờ Tiểu Phi chờ mình tỉnh dậy Nàng nhỏm dậy Như muốn uống nước Lại không muốn gọi Ngọc Minh và Ngọc Hoa đang ngủ dậy Tiểu Phi người còn yếu ớt khi xuống giường, Trần mềm nhũn ngã xuống đất Khiến Ngọc Hoa tỉnh dậy Tiểu thư muốn uống nước à? Ngọc Hòa đỡ nàng ngồi dậy Nằm mỉm cười nói, ta muốn ăn gì đó. Ngọc Hoa ngẩn người, rồi vội gọi Ngọc Minh xuống bếp hầm ít cháo. Mang nhiều nhiều vào nhé. Tiểu thư, tiểu thư vừa mới tình, ăn nhiều không tốt cho dạ dày. Ai bảo thế? Ngựa không ăn cỏ, đêm không béo. Ta không muốn yêu đến mức gió thổi lạ bay, ăn nhiều mới khỏe mạnh. Sau này nhớ chuẩn bị thêm bữa đêm nữa nhé. Ngọc Hòa đành với vâng lời Tiểu Phi khẽ cười nói Ngọc Hòa Nghe nói đàn ông khết đan Người nào cũng khỏe như con bò rừng Em có sợ có người xin em về không À Em đừng sợ Đó là người ta nói linh tình đấy Trước đây ta cũng nghĩ như thế Nhưng để khi nhìn thấy gia đoạn Tổng Phi Thì không nghĩ như thế nữa Ngọc Hòa hiếu kỳ hỏi Thế vương tử khết đan Trông như thế nào Hôm đó đúng vào mùa xuân Chàng mặc một chiếc áo mỏng Nhìn thật giống một thư sinh phòng lều nho nhã Còn hình dáng của chàng Sống mũi rất thẳng Mắt rất sáng, rất có thần Khi trầm tư thì khi thấy át người Khi nhìn ta thì không còn sát khí nữa Mà dịu dàng như nước sông cừu phù mỗi độ xuân sang Nghe nói mẹ chàng là người Hán Quý tộc khiết đan không thích chàng Nhưng chàng là người có trí khí Năm 18 tuổi, đã giành được danh hiệu đệ nhất súng sĩ Khiết đàn Mấy lần Khiết đàn tiến quần xuống phía Nam, đều do một tay chàng dẫn binh. Tiểu phì xảy xảy tách trà trong tay, nàng nhìn thấy trầm tách trà, cái đầu của đỗ hẳn ngôn đang thò ra trên mái nhà. Một tay nàng chống cầm, chỉ khuôn mặt là một nụ cười vô cùng ngọt ngào, giọng nói càng lúc càng dịu dàng, lại có chút ít thẹn thùng của thiếu nữ Hoài Xuân. Ngọc Hoa Hôm đó, tứ công chúa gặp ta thì khóc như mưa. Công chúa sợ sẽ bị gà sàng khiết đàn xa xôi. Nhưng công chúa đâu có biết, gia luật tổng phi phong độ người người, là chàng Tuấn Kiệt văn võ song toàn. Vì thế, ta phải ăn cho ngon, ngủ cho yên, lấy tinh thần đi gặp chàng. Đỗ Hạnh ngồn ngồi trên nóc nhà nghe chuyện thì tức nổ phổi, lại nghĩ, mong gặp gia luật tổng phi như thế, hà tất phải bày ra mấy trò vừa rồi. Dưới kia, Ngọc Hòa đã tò mò hỏi hộ những nghi ngờ của chàng. Tiểu phỉ đang ý nói, Đó gọi là lùi để tiến. Nếu ta mà vội vã qua bên đó, chắc chắn người khiết đàn sẽ coi thường ta. Này ta bệnh thế này, điện hạ sẽ càng xót thương. Nếu có ngọc chuyện gì, ta lại già như cũ, bệnh cũ tái phát, sức khỏe không tốt, thì chẳng ai dám nghi ngờ. Ngọc Hòa thán phục. Tiểu thư, Đúng là cờ trí hơn người. Đồ hận ngồn cũng phải thán phục. Nàng muốn lấy hắn ta, cứ mơ đi. chồng lòng ghen tức, rượu cũng chẳng buồn uống, lấp lại viên ngói thì trần khiên công về phòng. Ngọc Minh bừng bắt cháo về phòng, tiểu phi nhìn lên trần nhà, ăn một cách sùng sướng. Ba ngày sau, nguyện khí của tiểu phi đã gần hồi phục, nàng ra khỏi phòng ngồi ở hành lang xem sách. Nhìn thấy đỗ hẳn nguồn từ trong phòng đi ra Nàng khẽ nói Ngọc xanh Đi gọi vệ đại nhân đến đây Vệ tự hạo vội vã đi đến Thấy Tiểu Phi tùy tỉnh Tâm trạng cũng tốt hẳn lên Vệ đại nhân Ta thấy nghỉ ngơi khoảng năm hôn nữa Chúng ta có thể khởi hành Không biết ý về đại nhân thế nào Tiểu Phi mỉm cười hỏi Tất nhiên là vệ tự hạo mong còn chẳng được Thẩm tiểu thương nghĩ được như thế thì còn gì bằng nếu tiểu thư đã khỏe, thì bốn hôm nữa chúng ta sẽ lên đường. đại phu nói, ta phải phơi nắng nhiều một chút, hít thở không khí trong lành, cơ thể sẽ càng mau khỏe. nhưng bà phơi nắng nhiều thì lại đau đầu, không biết về đại nhân có cách gì không? tiểu phi ngước đôi mắt trong veo hỏi. có gì đâu, bảo ngọc minh và mấy tỷ đứa kia che ô cho tiểu thư phơi nắng. về đại nhân. Ta có chuyện này muốn nói với đại nhân. Tiểu phỉ nháy mắt. Vệ tử hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý. Ta đích thần treo cho tiểu thư, cũng dễ bề bảo vệ tiểu thư. Các người lui ra đi. Trong sân vườn của dịch trạm, tiểu phỉ uể oài nằm trên ghế quý phi, tay cầm quyền sách, nhìn vệ tử hạo cười. Không biết nàng nói gì, vệ tử hạo cũng cười theo. Đỗ hẳn nguồn từ xa nhìn thấy cảnh này, nghĩ đến lúc trước, chẳng giờ tay áo che nắng cho nàng ở hòa viên tướng phủ thì nghiến răng kẹt kẹt thấy tiếu phi ngủ đã say vệ tử hạo liền đưa ô cho ngọc hoa rồi bỏ đi đỗ hận ngôn mới chậm rãi đi đến cầm cái ô cho tay ngọc hoa hai mắt nhéo lại ngọc hoa sợ quá liền lui ra lúc này đỗ hận ngôn mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của tiếu phi vẫn là khuôn mặt nhỏ gầy ấy nước da trắng như ngọc sắc môi nhạt như cánh hoa nặng nằm nghiêng lộ ra cái cổ thanh mảnh Có thể nhìn thấy cả những mạch máu xanh ẩn dưới da Mái tóc dài xóa trên gối Càng khiến nàng có vẻ yếu đuối Một con ong mật bay qua Đổ hạt nguồn đuổi nó đi Nghĩ đến lúc trước thì khẽ nở nụ cười Để đổ hầu ra chủ động cầm ô che nắng Tiểu Phi thật là có phúc Sau này ta sẽ nói với Phu Quân rằng An Quốc Hậu của Thiên Triều Đích thần dừng ổ che nắng Giá trị của ta cũng tăng cao hẳn Mỉ mắt tiểu phi không động đậy Bể oài thoát ra một câu Rồi có tiếng cười ha ha Vệ thử hạo từ trong góc nhà đi ra Đỗ hẳn ngôn Nhìn đỗ hẳn ngôn ý nhị Rồi cùng kinh lấy cho người ra một tờ ngân phiếu trị giá 100 lượng bạc Nói Thầm tiểu thư Có thể khiến hầu ra chủ động cầm ồn che nắng Vệ thử hạo dám cực dám thua. Tiểu phi cười ngồi dậy, nhận lấy tờ gần phiếu nói: "Vị đại nhân muốn đánh cược kiểu gì? Tiểu phi cũng sẵn lòng." Về đắc ý của hai người họ khiến Đỗ Hạnh Ngôn tức vỡ bụng, chàng nhìn hai người họ, rồi bỗng đưa tay ra lấy tờ gần phiếu trong tay Tiểu phi nói: "Thẩm tiểu thư đánh cược, Từ Hạo chắc chắn sẽ không tin nàng ta, sẽ không đánh cược với nàng ta. Nhưng bản hầu biết, trước này Từ Hạo vẫn mong có thấy được chuyện cười của bản hầu, nên sẽ đánh cược." Bàn hầu thắng rồi Đỗ Không để cho nàng kịp nói hết Một giọng nói nhỏ như tiếng mũi Khẽ bày vào tai nàng Yên nhiên Tiểu phỉ dừng lại ngay Nhìn về từ hạo đầy vẻ hối lỗi Vỏ quyết dày có móng tay nhọn Ta thua hầu ra rồi Hóa ra về đại nhân và hầu ra là oan ra kết oán Ta còn tưởng Hai người là huynh đệ tốt cái đấy nói xong thì mặc kệ sắc mặt tối sầm của vệ tử hạo quay người vào phòng vẫn không quên nói móc mấy câu đúng là nữ nhi và tiểu nhân khó nuôi đỗ hành ngồn thở dài chàng vũ vài tử hạo nói ta mời tử hạo uống rượu vệ tử hạo muốn xem kịch hay lúc này mới biết mình lại bị thầm tiếu phi lừa tức quá hừ một tiếng nói nghe nói giờ lật tòng phi tàn bạo hùng hãn lấy còn a đầu này dù ai dày vò ai cũng có lợi cho chúng ta Đỗ Hân Ngôn chỉ cười không nói gì Về từ hạo thì tức đến nỗi Rượu cũng không thèm uống Hạ lệnh cho thị vệ trông coi cửa phòng Không cho phép tiểu Phi ra ngoài nửa bước Bị giữ chân trong phòng Càng khiến Tiếu Phi lòng nóng như lửa đốt Đỗ Hân Ngôn khẽ nói với nàng hai tiếng Yên nhiên là có ý gì Là yên nhiên đã rơi vào tay Đỗ Hân Ngôn Hay là có ý gì khác Nhìn đám thị vệ như mấy cái cổng gỗ ngoài cửa phòng Nàng chỉ có thể chờ đợi Đỗ Hành Ngôn đến tìm mình. Nhưng mấy ngày trôi qua, Đỗ Hành Ngôn còn không bước qua cửa phòng nàng. Buổi tối, Tiểu Phi nhìn lên nóc nhà, trùng mọi cả mắt cũng không thấy động tiếng gì. Hay là chẳng cố ý để nàng lo lắng? Tiểu Phi bỗng tỉnh ngộ, nhớ rằng nhến lợi nghĩ cách báo thù. Ngày thứ tư, hành lý đã sắp xếp xong. Tiểu Phi lại mặc áo đỏ tân nương, đèo lại toàn bộ trang sức lên thuyền. Lần này vệ tử hạo đích thần đứng bên ngoài khoang thuyền, sợ lại xảy ra chuyện gì. Sứ đoàn thuận lợi vượt qua sông Hoàng Hà, sứ giả khít đàn đã đợi sẵn bên bờ sông. Sau mấy lời hàn huyên, sứ đoàn của thiên triều thẳng tiến tới thành U Châu. Sau khi đến dịch trạm không lâu, có tiếng truyền báo, ra luật Tổng Phi đến bái kiến. Tiểu Phi cảm thấy thật thê lương, bất giác nghĩ về tình cảnh lúc thả ra luật Tổng Phi. Người ra luật Tổng Phi tót giả sát khí. Ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả khi ở bên cao rệ, nàng cũng không có cảm giác sợ hãi này. Nên lúc đó, nàng không dám nói ra tên thật của mình, mà mạo nhận làm tứ công chúa. Cao ván. Bàn tay đặt trên bàn của Tiểu phì hơi run run. Nàng đã tự tạo nghiệt, còn biết trách ai. Nàng nắm chặt tay, rồi nhìn nắm đấm cười. Nàng còn sợ gì chứ? Nếu thật là cao rợi đã chết trên chiến trường, thì cùng lắm. Nàng cũng chỉ có thể sống một năm rưỡi nữa thôi Sinh mệnh của mình nằm trong tay người khác Sống thế nào Lại do nàng quyết định Ngọc Hòa mỉm cười nói Em đang mong nhìn mặt vương tử khít đàn phẩm lưu anh Tuấn của tiểu thư Trong tòa hiệp lần này Người gia luật tổng phi muốn có là tứ công chúa Giờ đổi thành ta Ngọc Hoa, Em nói xem Gia luật điện hạ đến để thăm hỏi Hay là đến để kiếm chuyện Đã vào tháng năm, đầu hạ, mặt trời thiêu đốt, thành u trầu không có chút gió. Đồ hẳn ngôn và vệ tử hạo đều chưa gặp mặt. Gia luật tổng phi, cũng hiếu kỳ để nhất dũng sĩ khiết đan, đã từng mấy lần dẫn quần xâm phạm phương Nam. Đầu tiên là tiếng vó ngựa rầm rập, cuốn tung bụi đất phía xa. Chỉ trong nháy mắt, hơn mười kỵ sĩ cưới ngựa hùng dũng tiến vào cổng dịch trạng. Thì vệ đứng cành ngoài hiên, mặt mũi biến sắc, cố không lùi lại. Nhưng mắt đã nhắm tịt Vệ tự hạo nhớ mày Tay cầm chắc kiếm Lại thấy đỗ hần nguồn vẫn ung dùng thoải mái Mặt tươi cười Nghe một tiếng hí dài Ngựa rừng sững tại trước hiên nhà Người cầm đầu mặc áo bào lụa tía Chán đèo một viên ngọc đỏ Tóc đèn để xóa Sống mũi thẳng Mắt lạnh tựa núi băng sau lừng là 18 thị vệ Chiều cao tương đồng Mình mặc áo xanh viền đỏ Lừng rất dao bạc Chân đi giày da bò Nhìn thẳng về phía trước Người dẫn đầu nhảy xuống ngựa Đám thị vệ cũng làm theo Động tác rất khoát rõ ràng Chỉnh tề đồng nhất đứng vững phía sau Đồ hành ngồn và vệ tự hào nhìn nhau Thị uy hay thật Khởi môi mỏng của người dẫn đầu hơi động đậy Phát ra tiếng cười vô cùng hào sản Nghe nói Anh Quốc hậu Uy Vũ khắp Thiên Triều dẫn sứ đoàn đã đến Gia luật Tòng Phi trong lòng ngưỡng mộ anh hùng Nên vội đến đây Đỗ hầu gia đi được bình yên chứ Ánh mắt lại dừng ở vệ tử hạo Vệ tử hạo bối rối đứng sang một bên Giờ luật tổng phi chăm chú nhìn vệ tử hạo Lúc này mới cười nói Tổng phi không nhận đầm người Mà là ngạc nhiên khi thấy thiên triều ngoài đỗ hầu gia Còn có cả bậc anh hùng cũng không kém phần khí thế với hầu gia Nhìn phục sức Phục sức của hầu tước và đồ vệ sứ khác nhau khá nhiều Giờ luật tổng phi không thể nhận đầm người Rõ ràng là có ý, chia rẽ hai người. Đỗ Hẳn Ngôn mặt tươi cười, nghĩ bụng muốn thăm dò khí độ của ta sao? Điện, điện hạ thầy có mắt nhìn, nghe nói phái đàm nguyệt của Trung Nguyên chưa? Vệ đại nhân còn là giáo chủ phái đàm nguyệt. Lần đầu gặp gia luật Tòng Phi, Đỗ Hẳn Ngôn biết những lời tiểu Phi nói không sai. Thấy gia luật Tòng Phi tuân tú phong độ, thì trong lòng càng cảm thấy bực tức, chỉ có thể chửi thầm gia luật Tòng Phi trong bụng. Còn ngoài mặt thì vẫn tươi cười, cử chỉ nhò nhã, như là chẳng hề biết chút võ công nào. Nghe đến ba chữ Phái Đàm Nguyệt, Mắt ra luật Tổng Phi vụt sáng, Ngoài miệng thì tán dương. Phái Đàm Nguyệt hàng trăm năm nay, Huấn luyện hộ vệ tận trùng với chủ nhân, Chưa từng có ai phàn bộ lệ giáo phái. Vệ giáo chủ chính là đại hiệp vệ tử hào, Chưa từng thất bại nổi tiếng võ lâm đúng không? Sắc mặt vệ tự hạo lộ vẻ bối rối, chẳng chưa từng thất bại Nhưng cũng chưa bao giờ thắng nổi đỗ hần ngôn chẳng trả lời Này hạ quan nó trở thành ngựa tiền độ về đô vệ xứ Điện hạ đã quá lời rồi Trong lòng đỗ hần ngôn bỗng nảy ra một ý Tỏ rõ khí thế của hầu gia Mà nói với vệ tự hào Về đại nhân Đại nhân đi báo với thầm tiểu thư một tiếng Gia luật điện hạ đã đến Chàng cô nói bằng giọng điệu ôn hòa Điệu bộ thì đầy vẻ sai khiến Vệ tử hạo ngớ người, hành lệ với Đỗ Hận Ngôn rồi quay đi. Đỗ Hận Ngôn không nhìn vệ tử hạo nữa, mặt mũi hớn hở nói. Mời điện hạ. gia luật Tổng Phi nhìn theo hướng vệ tử hạo, Đỗ Hận Ngôn đã bước vào đại đường trước. chỉ mặt gia luật Tổng Phi lộ rõ vẻ thú vị, bước theo qua cánh cửa. Sau khi ngồi xuống, Đỗ Hận Ngôn bỗng nhiều lời hơn hẳn, nghe già luật Tổng Phi nhắc đến định Bắc Phương. Đỗ Hẳn Ngôn liền hứng khởi Kể lại trận chiến phủ Đông Bình Tường kế tựu kế Đại thắng định Bắc Phương Lại còn thêm thắt vài phần Trong lòng chàng lạnh lùng nghĩ Người muốn nhìn thấy ta kiểu gì Ta diễn kiểu đó cho người xem Người muốn chia rẽ Ta sẽ cho người thấy ta bất mãn với vị tự hào thế nào Giờ luật Tổng Phi Vẫn luôn giữ phong cách hào sảng, Nói về những chuyện thú vị của Trung Nguyên Đỗ Hẳn Ngôn thì hết lòng phụ họa Cũng gọi là trò chuyện vui vẻ Nửa canh giờ chơi qua, vệ thị hào vẫn chưa xuất hiện, thần tiểu phỉ cũng chưa xuất hiện. Đỗ hẳn ngôn bèn sai người bày dự tiếp khách. Hầu giá, có sẵn rượu nặng ở đây, xét về phồn hoa, u chiều không sánh được về thiên triều. Xét về tử lượng, cả dưới đoàn thiên triều uống không lại 18 kỵ sĩ của ta. Ý của giai luật tổng phi rõ ràng là muốn thì uống rượu. Đỗ hẳn ngôn ồn hòa từ tố nói. Có nhiều cách uống rượu, đối với người thiên triều, uống rượu chỉ là trợ hứng, là nhã hứng. Uống rượu không quan trọng số lượng, mà là hưởng thụ hương vị rượu, hương đồng vị đượm, uống được hay không, và có biết thưởng thức rượu hay không, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lời này của Đỗ Hầu Gia sai rồi, Nam Nhi phiết đàn trọng anh hùng, không biết uống rượu, không gọi là anh hùng. giờ luật tổng phì kính trọng Đỗ Hầu Gia là bậc anh hùng, hôm nay được gặp ở đây. Đỗ Hậu Giang không uống không được Người đâu Mang rượu lên đây Không để Đỗ hàn Ngôn tiếp tục chối từ Đã lệnh cho thị tòng của dịch quán Mang rượu lên Sứ đoàn trong đại đường phần nhiều là quan văn Thị vệ đã trở nhau cảnh giới Ở chung quanh Hiện chỉ còn khoảng 2-3 tên phó tướng Có mặt ở đây Đỗ hàn Ngôn cảm thấy hơi đau đầu Uống rượu không thắng không quan trọng Vấn đề là chưa biết được bọn ngựa sử hủ nho trong chiều sẽ dần sớ vạch tội chàng là mất mặt thiên triều. Đỗ Hận Ngôn nâng rượu cười nói: Thiên triều ta vào khuyết đàn ký hòa ước, giờ luật điện hạ lại lấy quý nữ của thiên triều, đây là việc đại hỉ. Tấm thịnh tình của điện hạ, bát rượu này không thể không uống. Chỉ có điều sứ đoàn thiên triều phần lớn là quan văn, Từ lượng không cao, so tài ngâm thơ viết phú còn được, chứ so tài uống rượu, khắc nào bắt võ tướng đi theo hóa. Như thế thì thật là biến cưỡng. Sau này gia luật Điện Hạ có dịp đưa 18 thiết kỵ sang trùng nguyên làm khách Bản hầu sẽ triệu tập những người thích uống rượu trong quân Đến ngành tiếp Chẳng dứt khoát để quan văn nhận thua Tránh việc say rồi sinh chuyển Gia luật Tòng Phi cũng không miễn cưỡng, cười đáp Được, hôm nay Tòng Phi sẽ cùng say với hầu già Các người lui ra đi Ý muốn nói sẽ lấy một chọi hai Mười tám thiết kỵ ra khỏi đại đường đứng nghiêm dưới hành lang chờ đợi. Đỗ Hần Ngôn khẽ ra hiệu, các quả văn của sứ đoàn cũng lần lượt cáo từ. Trong nháy mắt, trong đại đường chỉ còn lại Đỗ Hần Ngôn và gia luật Tổng Phi. Đỗ Hần Ngôn tươi cười xua tay. Điện hạ, nếu muốn thì uống rượu, bản hầu sẽ nhận thua. Có điều vậy tự hào là người có tiểu lượng tốt nhất mà bản hầu biết. Được gọi là nghiên cốc không sai. Nếu điện hạ muốn so tay uống rượu, bản hầu thấy... Chỉ có vệ đại nhân mới có thể sánh được với Điện Hạ. giờ luật Tổng Phi không cười nữa, nhìn Đỗ Hần Nguồn chăm chăm, lệnh lùng nói. Đỗ Hầu già, coi thường Tổng Phi sao? Đã nói đến như vậy, Đỗ Hần Nguồn chỉ còn cách thở dài, nâng bát rượu lên nói. Bàn Hầu kính Điện Hạ. Nâng cốc uống một ngụm, hơi rượu cay xè, còn hơn còn nửa nung đao bình sinh đỗ hẳn ngôn luôn uống những loại rượu thượng hạng, Loại rượu nặng như thế này Cũng không phải là chàng không uống được Mà là không thích uống Trần chào mày thờ dài nói Điện hạ Rượu đất Bắc Quả thực là quá nặng Giờ luật tổng Phi uống cạn một hơi Cười nhạt nói Người phương Bắc cũng trực tính Xin hỏi khi nghị hòa Người tổng Phi cần là tứ công chúa Hoàng đế thiên triều lại đưa đến cái gì là quý nữ Là vì khinh thường khiết đàn ta Không lấy được công chúa thiên triều sao Nói xong thì sầm mặt xuống Vứt bát rượu xuống đất Nghe tiếng Mười tám thiết kỷ cùng xông vào Người người mặt đầy phấn nộ, Đào đã rút ra khỏi bao Về chặt đỗ hần nguồn. Thì về giữ đoàn thiên triều thấy tình thế không ồn Cũng theo vào trong phòng Hai bên đều giữ chắc vũ khí Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng <cười> Ta nói, Điện Hạ tại sao có nhất định phải uống rượu thi với ta? Hóa ra là có ý khác. Đỗ Hành Ngôn vẫn vững như bàn thạch, nhưng không nhìn thấy đào sắc, sáng loá xung quanh. Nếu không cho ta một câu trả lời thích đáng, thì e là sứ đoàn của quý quốc sẽ không thể về được cố thổ đâu. Giờ luật Tòng Phi lạnh lùng buông từng tiếng. Đỗ Hẳn Ngôn thở dài, không biết nên mừng vì vậy tự hào đã nói chuyện này với Cao Hì. Hay là nên tức giận vệ tự hạo lại thêm một lần đẩy tiếu phì ra đầu sóng ngọn gió? chẳng mỉm cười nói. Không biết điện hạ buồn lấy tứ công chúa, hay là cô gái áo trắng đã đưa điện hạ ra khỏi kinh thành? Giờ luật tổng phỉ gần người, chẳng lẽ người hôm đó lại không phải là tứ công chúa? Trong đầu trở hiện lên cái bóng áo trắng xinh đẹp ấy, cốt cách như tiên, thông minh cao quý, ngồi kiệu của huy hiệu Hoàng Cung. Lúc gặp nàng dân hương ở chùa Trường Lô, Nghe mộc ưng bầm báo, đúng là tứ công chúa cao vãn. Nếu không phải vậy, giả luật Tổng Phi cũng không tin. Nếu không phải là người điện hạ cần, rượu có nặng hơn nữa, bản hầu cũng uống cùng điện hạ. Còn nếu là người điện hạ cần thì sao? Đỗ hành hồn mỉm cười, nhìn những thị vệ khiết đàn đang cầm đao, đứng xung quanh mình. Giả luật Tổng Phi không hề do dự nói. Tổng Phi uống hết vò rượu này để tạ tội với hầu ra. Vỏ rượu này chỉ ít phải 30 cân Đỗ hẳn ngôn nhìn ra luật tổng phi Đắc ý nghĩ Ngày hôm nay hãy cứ xảy bí tỉ ở đây đi Chẳng đàn định nói gì Bỗng ngày thấy từ ngoài cửa Một giọng nữ thành thành vang lên Điện hạ Điện hạ có thể uống được 30 cân rượu sao Quả nhiên là anh hùng Giọng nói quen thuộc cất lên Giáp luật tổng phi quay lại Nhìn thấy tiếu phi đang đứng ở cửa Áo trắng bay bay trong gió mạng chè chè đi khuôn mặt nhưng vẫn không chè nổi phong thái tuyệt thế của nàng tiểu phi uyển chuyển bước vào đại đường thản nhiên đi giữa hai hàng thị vệ làm làm vũ khí thẳng tiến đến chỗ đỗ hành ngôn và ra luật tổng phi hành lễ quả tấm màn chè một lần nữa nàng lại nhìn thấy đôi mắt sắc bén khiến nàng có cảm giác đang ngâm mình trong băng tiểu phi hít một hơi rồi nói hồ ở ngoài thành tiểu phi bạo nhận tứ công chúa mong điện hạ lượng thứ. Hóa già nàng tên là Tiểu Phi. gia luật tổng phi cười cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. <cười> Sau khi hoàng thượng nghe nói sự việc ngày hôm đó, để tỏ thành ý, đã đưa thầm tiểu thư đến hòa thần. chắc giờ điện hạ đã yên tâm rồi. Đỗ Hận ngồn trêu chọc. gia luật tổng phi nhìn Tiểu Phi cười nói, thầy tổng phi cảm ta bệ hạ, tổng phi xin đền tội với hầu gia. Nói xong thì nhẹ nhàng xách vò rượu, định mở nắp giả uống. Tiểu phi liếc nhìn đỗ hần nguồn, rồi lên tiếng ngăn lại. Điện hạ mà uống, là mắc lừa hầu ra rồi đấy. Giờ lật tổng phi cũng không ngốc, nghe thấy câu này thì lập tức bỏ vò rượu xuống, cười đói. tòng phi đánh cuộc thua, sao lại nói là mắc lừa? Hai mắt đỗ hần nguồn đã nheo lại, tiểu phi coi như không nhìn thấy, khẽ cười nói. Có điều điện hạ chưa biết rồi người uống rượu giỏi nhất thiên triều chính là đỗ hầu gia. Có một năm thiên triều tổ chức hội thi thơ mỗi năm một lần trước hàng trăm tài tử đỗ hầu gia ngâm thơ đấu rượu đúng là nghìn cốc không say. Điện hạ khi thế thế này đỗ hầu gia phải nghĩ cách khích lệ điện hạ uống trước một vò rượu để không bại dưới tay điện hạ. <cười> đỗ hầu gia thật là giàu hoạt. Suýt nữa thì tổng phì ta đã bị mắc lừa. Giờ luật tổng phì bò vò rượu xuống, sửa tay bảo đám thị vệ lui ra. Đỗ hận nguồn đưa mắt, thị vệ của sứ đoàn cũng lùi ra hết. Lúc này chàng mới cười nói. Con gái lớn không thể giữ trong nhà, còn chưa qua cửa đã giúp phù quân tương lai rồi. Hôm nay dù có thế nào, ta cũng không sao uống tiếp. Điện hạ đã hết ngờ vực, bàn hầu sẽ đợi quý quốc tuyên chỉ triệu kiến dự luật Tổng Phi tươi cười nói Được, hôm tổ chức hồn lễ Tổng Phi sẽ cùng sai với đỗ hầu già Cáo tử Giờ luật Tổng Phi chăm chú nhìn tiểu Phi Rồi dẫn theo 18 thiết kỵ Rời khỏi dịch trạm như một cơn lốc xoáy Nhật vật chính đã rời đi tiểu Phi cũng định về phòng Đứng lại Cuối cùng cơn ghen tù trong người đỗ hẳn ngôn cũng bùng lên chẳng cười nhạt nói Từ thống với địch bán nước đáng tội gì? Tiểu phỉ phỉ cười, ta đã sắp được gà cho chàng ta rồi, lấy gà theo gà, ta giúp tướng công của mình, thì có gì là không đúng? nàng giúp hắn là không được, nhưng ta đã giúp rồi. Đỗ Hạnh Ngôn cười gằn, được, nàng giúp hắn không phải uống rượu, nếu nàng có thể uống hết vào rượu này, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiểu phì bỏ mũ nít tre, ngồi xuống cười nhạt. Đỗ hầu già nghìn cốc không say, không biết có dám uống cùng không? Đỗ hẳn Ngôn còi thường đáp. Nàng có thể uống được bao nhiêu? Ta uống cùng bấy nhiêu? Hai người tức giận khải chiến. Vệ tử hạo ngần ngừ ngoài cửa, đàn định bước vào. thấy đỗ hẳn Ngôn trợn mắt thì lại lắc đầu lui ra, gọi thì vệ dặn dò. Chuẩn bị canh giải dưa cho hầu già. Tiểu Phi mím môi cười thầm, đô hận nguồn giận càng thêm giận, chẳng không tin tiểu lượng của thầm Tiểu Phi lại cao hơn chàng. Hai người uống từ giờ ngọ đến lúc mặt chàng đã lên cao, đô hận nguồn bắt đầu chóng mặt, nhìn qua bên kia, hai mắt thầm Tiểu Phi vẫn trồng vèo người sáng, cử chỉ nhò nhã ung dung. Chàng nhìn cánh tay trắng ngần như ngọc, bỗng bật cười. Không phải nàng vẫn muốn biết tùng tích của yên nhân sao? Giận ta cố ý tránh nàng. Không trả lời năng à? Giờ ta không muốn biết yên nhiên ở đâu nữa. Ta vốn nghĩ, yên nhiên và vạn hổ có thể đưa ta rời đi. Hôm nay gặp được gia luật điện hạ. Ta phát hiện ra, và cho điện hạ cũng không tồi. Đa tạ hầu già đã chặn đường, cả chặn đường đã quan tâm chăm sóc. Để Tiểu Phi có thể bình yên đến U Châu. Vò rượu này đã uống hết. Nếu uống nữa, Tiểu Phi sợ hầu già sẽ mất hổ uy như điện hạ đã nói trong hôn lễ tiểu phi và điện hạ sẽ mời rượu hầu ra. nói xong thì đứng dậy rời đi đỗ hận ngôn kéo nàng lại tóm lấy eo nàng ôm chặt nàng vào trong lòng nói vào tai nàng đừng mơ bàn hầu sẽ không cho nàng được vừa ý đâu Mượn rượu đùa cợt lại muốn bấn cợt nàng tiểu phi tức giận nói hầu gia tự trọng đỗ hận ngôn khẽ cười Nàng tưởng ta không biết sao, hôm đó hậu hạ việt tướng phủ, nàng cố tình ngã từ trên xích đù xuống, không phải bụng vì muốn ngã vào lòng ta đó sao? Tiểu phi quá xấu hổ, giờ này định tác chàng. Cổ tay bị giữ lại, đồ hật cố mở hé đôi mắt mơ màng của mình, khẽ cười, vòng tay ôm nàng chặt, rồi cúi xuống hôn nàng. Trần chiếm lấy hơi thở của nàng, cảm nhận được cơ thể nàng từ cứng đờ, trở nên mềm nhũn, từ dãy ruộng trở nên quy thuận. Đỗ Hận Ngôn gật đầu đăng ý nhìn Tiếu Phi đã bị chàng hồn đến ngất đi, ngón tay khẽ chạm vào gò má đỏ ửng của nàng, chàng khẽ thở dài. Sắp rồi, nàng hãy đợi thêm một thời gian nữa, ta nhất định sẽ đưa nàng đi. Chàng đứng dậy tỉnh táo hỏi, người đâu? Thị Đồng bước vào, Đỗ Hận Ngôn nói không biết ngược, thầm tiểu thư sai rồi. Gọi thị nữ đến rượu tiểu thư về phòng, nhớ mang cảnh dạy rượu sao? Trong ánh mắt bái phục của đám thị tòng, chàng bước từng bước vững chãi về phòng. Hơi rượu sộc lên, chàng vận nội công nuôi ra mấy lần, lại dùng khăn mặt nhục nước mát mà đắp lên mặt mới trở lại bình thường. Chàng lắc đầu thở dài, sao nàng lại uống rượu giỏi đến thế? Trong vườn trăng sáng yên tĩnh, bầu trời phường Bắc sàng sàng lấp lánh. Lúc này Đỗ Hành Ngôn mới có thời gian tính tầm suy nghĩ. Chả nhớ lại những lời nói và hành động của gia luật Tòng Phi lúc bàn nãy. Bất xác, nụ cười lại nở trên môi. Cũng trong đêm nay, gia luật Tòng Phi cũng không ngủ, cũng đang nghĩ về Đỗ Hành Ngôn. Khi đội thiết kỷ xông vào dịch trạm, ngay cả vệ tử hạo cũng nắm chặt đuổi chuôi kiếm. Ánh mắt Đỗ Hành Ngôn vẫn tĩnh lặng như nước hồ. Khi gia luật Tổng Phi cố ý đề cao vệ tử hạo, Đỗ Hẳn Ngôn liền ra vẻ để ý, cố tình đối về tự hạo đi. Tiếp theo là không chịu uống rượu thi, thả nhận thua, thật là ứng biến linh hoạt. Bị đám thị vệ tuốt đào bao vây, vẫn nói cười giả là không hề sợ hãi. Đỗ Hẳn Ngôn khích mình uống rượu, chắc cũng là người giả hoạt. Giờ lượt Tổng Phi càng suy nghĩ, càng cảm thấy không nhìn thấu được con người của Đỗ Hẳn Ngôn. Rõ ràng là Hàn đến cửa kiếm chuyện. Cuối cùng thì lại nhẹ nhàng ra về, phải nói là vì hầu già trẻ tuổi này đã dốc sức hóa dài, hay là hắn ta may mắn. Giờ luật Tổng Phi lại nhớ đến Tiếu Phi, cũng cảm thấy hiếu kỳ về nàng. Sao nàng lại biết hắn đến phía Nam vận chuyển lương thực? Không lẽ người có hiệp ước với khiết đàn, chuyển gạo từ Giang Nam đến chính là nàng? Khi hắn xuống phía Nam, phụ vương đã cằn dặn ở Giang Nam có nội ứng. Khi giờ luật Tổng Phi đến Giang Nam, thì nhận được thư ở khách điếm. Theo kế hoạch hành sự, vận chuyển tượng Phật sắt theo đường thủy để thu hút sự chú ý của đại hoàng tử lúc bấy giờ, rồi lặng lẽ vận chuyển lương thực về phương Bắc. Khi bị giám sát viện phát hiện, gia luật Tổng Phi lúc đó còn tưởng nội ứng là cao dậy, nên tin rằng đưa người mình ra khỏi thành chính là Tứ Công Chúa. Này xem ra, nội ứng đó chính là Thẩm Tiếu Phi. Đôi mắt như chim ưng của gia luật Tổng Phi nhìn chằm chằm vào một dòng chữ. Thầm nữ giả chết, chả buồn đau, mãn thì con gái, điển loạn ba ngày rồi chết. Tại sao với già chết? Vì Cao Dệ thất bại, hỏa thân là do nàng tự nguyện hay là bị ép buộc. Gia luật Tổng Phi lại nghĩ tới cuộc mật đàm với Cao Dệ. Cao Dệ đã nói sâu xa rằng, liền hoàn kế từ đảng mà ra. Một người con gái phòng từ chắc tuyệt, thông minh mưu kế, mời xứng với Gia luật Tổng Phi bán nghiệp của hắn không cần một người vợ Chỉ nấp sau lưng chồng Lúc này Giờ luật Tổng Phi bỗng muốn được bỏ mạng Trên mặt của Tiếu Phi Được nhìn thấy khuôn mặt của nàng Chuyện được phát trên website Chuyện pro Trước thả sau bắt Chàng nhò nhã đi một nước cờ Nói chắc chắn với em rằng Trước thả sau bắt Thắng bại đã định Trong lòng em tự trả lời Muốn bắt vờ thả, phải làm thế nào? Cảm giác không hay cứ quẩn quanh trong lòng Hạnh phúc đến quá bất ngờ Khiến em không thể nào tin u Châu ở phía Bắc Hoàng Hà Phía Nam giáp với Dực Châu Phía Tây giáp với Tịnh Châu Phía Bắc giáp với Thảo Nguyên Tám bộ tộc khết đàn tồn bộ tộc gia luật làm vương Cải quản thành u Châu bao nhiêu năm nay tuy không ư thế như kinh thành thiên triều Nhưng cũng phồn hoa náo nhiệt Trong dịch trạm Không có cầu nhỏ bắc quả dòng nước như đất nam Chỉ có cây to sân rộng Đúng phong cách phóng khoáng của người phường Bắc Đã vào những ngày nóng nhất của mùa hè Hàng dương đùng đưa những chiếc lá xanh to bằng bàn tay Cũng không sửa nổi cái nóng Nắng bỏng rát vẻ dầu dâm gian Những thùng nước tưới ngoài sân Chẳng mấy chốc đã khô cạn Tiểu Phi nằm trên giường Mắt nhìn vào quyển sách trên tay Nhưng đầu óc lại nghĩ đến nụ hồn chờ chẽn của Đỗ Hần Ngôn. Ngày hôm sau, Ngọc Minh cứ lầu bầu mãi uống rượu hại người. Nàng ngày một gầy đi, tiểu phi cũng chỉ âm ừ cho qua chuyện. Sự cợt nhả của Đỗ Hần Ngôn không khiến nàng bực bội. Trong lòng nàng cứ mãi nhớ lại hơi ấm trên môi và sự điên cuồng của chàng khi đó. Chàng có muốn nàng lấy sao luật tổng Phi không? Không phải là chàng sợ nàng bỏ chạy thì hai nước sẽ có chiến tranh sao? Tiểu phỉ khẽ mím môi, trong lòng có chầm mối tơ vò mà không có lời giải đáp. Cũng có thể chồng lòng đã có câu trả lời, nhưng nàng không dám tin mà thôi. Yên nhiên, em đang ở đâu? Nàng lầm bẩm. Tiểu phỉ chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của yên nhiên, nhưng yên nhiên và vạn hồ đang ở đâu? Nàng nghĩ đến tiếng nói thần bí của Đỗ Hành Ngôn. Nghĩ đến hành tùng bí mật của yên nhiên, nàng lại mỉm cười. Nếu nàng đoán không nhầm, hoặc là yên nhiên và vạn hồ đã rơi vào tay đỗ hần ngôn, đỗ hần ngôn sẽ chặn đứng mọi đường thoát của nàng, hoặc là đỗ hần ngôn đã có sắp xếp riêng. Ngón tay nàng khẽ lướt qua môi, tiểu phi do dự, nàng có thể tin chàng không? quyển sách rơi xuống đất, Ngọc Minh nhảnh mắt nhảnh tay nhặt lên, giọng oán trách. Tiểu thư say cả đêm, tệ còn cầm nổi quyển sách. Vừa mới khỏi bệnh chưa được mấy ngày, lại còn uống rượu với hầu gia nữa. Nàng gật đầu dịu dàng nhìn Ngọc Minh nói: Ta sai rồi, được chưa? Lúc này khó chịu thật đấy. Muốn ngủ thì trời nóng, phường bác hẻo lánh xa rồi, trong dịch quán lại không có nước. Em quạt cho ta nhé. Ngọc Minh đặt quyển sách xuống, cầm quạt lên cười đáp: Tiểu thư cứ yên tâm ngủ đi. Em quạt mệt thì còn có Ngọc Hoa. Tiểu phỉ ử một tiếng, quay đi nhắm mắt dưỡng thần. Nàng muốn ra ngoài đi lại. Nhưng vậy tự hào đã dặn binh sĩ, trùng coi cẩn mật. Nói là hồn lễ đã cận kề, không được xảy ra việc gì sai sót, không cho nàng ra ngoài. Nàng nhắm mắt, khuôn mặt đố hẳn ngồn lại xuất hiện. Tiểu phỉ tự nói với mình, nếu trước ngày hồn lễ nàng không thể trốn đi, nàng sẽ không thể nghĩ đến chàng được nữa. Gió nhẹ nhẹ thôi, căn phòng yên tĩnh không một tiếng độc, tiểu phì mơ màng ngủ thiếp đi. Nằm mơ thấy người cha điên loạn của mình, cảm giác trồng mơ quá thật. Hai bàn tay ấy và những sợi tóc mai của nàng, ngón tay vuốt qua má nàng, khiến nàng hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Ta khiến nàng giật mình sao? Tiểu phi thở hồn hển mở to đôi mắt, bỗng nhìn thấy gia luật tòng phi ngồi trên ghế thấp ngày đang cầm quạt, ngọc Minh và ngọc Hoa quỳ ở bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. nàng vội đảo mắt, bầu phát hiện ra tại sao nàng lại sợ ra luật tòng phi. cảm giác bên cạnh gia luật tòng phi thật giống với cảm giác khi ở cạnh cha nàng. thấy nàng vẫn chưa hết sợ, ra luật tòng phi, anh ấy nói: "ta sự nàng cảm lạnh, lại khiến nàng hoang hốt thế này". lúc này. Tiểu Phi mới nhìn thấy mảnh lụa trên người nàng. Nàng nhìn rồi khẽ nói. Sao điện hạ không cho người thông báo một tiếng? Xét về lễ là không được. Ha <cười> nàng đã đến u Châu, lời sắp trở thành vợ ta. Không cần phải quá để ý đến những quy định của người Hán. Cuối cùng gia luật Tổng Phi cũng đã nhìn thấy khuôn mặt của Tiếu Phi. Nàng không phải là mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt gầy yếu khiến người ta thương xót nếu không phải đã từng tiếp xúc với nàng chỉ nhìn tướng mạo chắc chắn gia luật tổng phi không thể tưởng tượng thầm tiểu phi lại là người lắm mưu nhiều kế như vậy tiểu phi khẽ cắn môi giọng nói càng nhẹ nhàng thì em sắp được gà cho chàng nhưng trước khi hôn lễ cử hành điện hạ làm thế em lo là đỗ hầu ra và vị đại nhân không vui thì đồn này đồn ra ngoài sẽ là mất thể diện của thiên triều Mong điện hạ hay nhẫn nại vài ngày đợi sau khi thành thân Khuôn mặt của nàng khẽ ủng hồng Yêu kiểu khó tả Giờ luật tổng phi ngẩn ngơ nhìn nàng Thầm than Sao nàng lại có phòng thái Yêu kiểu đến vậy Cuối cùng đã nhìn được mặt nàng Giờ luật tổng phi rất vui mừng Mỉm cười nói Tiểu phi không cần lo lắng Trình đỗ hầu gia bảo vệ đại nhân Đã đưa tổng phi vào đây Thấy nàng ngủ Họ bèn đợi ở phòng ngoài. Chàng biết, biết mà còn để ra lật tòng phi ngay ngang vào đây, còn để hắn ta ngồi ngay bên giường nào. Còn chàng thì ngồi ở phòng ngoài. tiểu phi cúi đầu, rồi đi ánh mắt thất vọng, khẽ nói. Mời điện hạ ra ngoài phòng uống trà, tiểu phi chỉnh sửa đầu tóc, rồi ra ngay. Giờ lật tòng phi ở một tiếng, mỉm cười đứng dậy ra khỏi phòng. Lúc này tiểu phi mới ngẩng đầu lên, Ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng, nàng ủy oài xuống giường. Sau khi trải tóc chỉ trang quần áo, thì vị tài Ngọc Minh chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ở phòng ngoài, Đỗ Hẳn Ngôn vệ tự hào và gia luật Tòng Phi đang uống trà nói chuyện. Thấy nàng đi ra, Đỗ Hẳn Ngôn đứng dậy trước tiên, cười nói. Nghe nói thầm tiểu thư hôm qua sẽ không dậy nổi, thử khiến bản hậu ấy nói, không biết hiện giờ đã khỏe hơn chưa? Trong lòng thiếu phỉ thầm mắng đố hẳn ngôn thật chờ chẽn, nàng dựa vào người Ngọc Minh, khẽ đáp. đã tạ cành dài rượu của hầu ra, ta uống nhiều quá, nên đầu óc tráng váng, đúng là không nên bốc đồng mà thì uống rượu. Cả người nàng đều dựa cả vào Ngọc Minh, bộ dạng yếu ớt vô cùng. Giờ đợt tổng Phi vội đứng dậy, đưa tay đỡ nàng. Tiểu phỉ dựa cả vào cánh tay ấy, lại còn nhìn tổng Phi một cái. Kẻ ngốc cũng nhận ra được tình ý của Tiếu Phi dành cho giác luật Tổng Phi. Hai mắt đố hần ngồn vừa nheo lại, đã nhận ra sự đắc ý thoáng qua trong đôi mắt nàng. Chàng thờ dài, chỉ vào ấm trà trên bàn cười đói. Điện hạ đã đặc biệt mang trà ngon đến cho thầm tiểu thư, sau khi uống rượu, dễ khát, uống chén trà cho dễ chịu. Giác luật Tổng Phi tự cầm bình trà, rót trà cho Tiếu Phi, về mặt anh náy nói. Chỉ tại ta lỗ bán, khiến nàng giật mình tỉnh dậy. Không sao, gặp được điện hạ là tiếu phi vui rồi. Nàng nhò nhã nhận chén trà, ánh mắt lướt qua vệ tử hạo và đỗ hần ngôn, không nói năng gì, rồi cúi đầu xuống làm ra vẻ thẹn thùng. Nếu không phải cả chặn đường bị nàng làm cho khốn khổ đến phát điên, vệ tử hạo thật không dám tin, người con gái đoan chàng hiền thụng trước mặt lại là thầm tiếu phi. Vệ tự hào khẽ huyết Đỗ Hẳn Ngôn Mặt đầy vẻ Từ giờ ra lật Tổng Phi là người suối quẩy Đỗ Hẳn Ngôn nhìn vệ từ hào bỗng nói Chúng ta phá đám ở đây Ánh mắt thầm tiểu thư nhìn điện hạ như gió mùa xuân Nhìn chúng ta lại biến thành phi đao Tuy nói rằng trước khi thành thân Thầm tiểu thư không tiện cùng điện hạ ra ngoài ru ngoạn Nhưng chúng ta cũng không thể để cho điện hạ và thầm tiểu thư khổ sở vì nhớ nhùng từ hạo chúng ta đi thôi Ý chàng rõ ràng là chỉ cần không ra ngoài dịch trạm, hẹn họ ở đây, chẳng không bận tâm. Đầu tiểu phì đã cúi thấp đến mức, không thể thấp hơn được nữa. Nàng đã giả vờ thẹn thùng, thì phải giả vờ cho hoàn hảo. Lúc này nàng đoàn chàng ngồi đó, người hương trà thơm, mà bao nỗi nghỉ hoặc dấy lên trong lòng. Hôn lễ đã định là sẽ được tổ chức vào 7 ngày sau. Hầu ra đừng quên, đã hẹn sẽ uống một trận thoải mái với Tòng Phi. Gia luật Tổng Phi cười sảng khoái chắp tay với Đỗ Hành Ngôn Không hề giữ chàng lại Mong sớm đến ngày đó Điện Hạ cứ ngồi đi Đỗ Hành Ngôn đứng dậy Cùng vệ tự hào đi ra ngoài Họ vừa đi Gia luật Tổng Phi cũng không chần chừ Nói với Ngọc Minh Ra ngoài đi ta có chuyện này cần nói với thầm tiểu thư Ngọc Minh quá sợ ánh mắt của Gia luật Tổng Phi Thầy tiểu Phi chẳng tỏ thái độ gì Đành hành lễ rồi lui ra ngoài Ngoài hành lang không biết một con vè đã bay đến từ lúc nào, kêu lên ra giả. Trong phòng chỉ còn lại hai người, tiểu Phi và Gia Luật Tòng Phi. Nàng không cần ngẩng đầu lên, cũng biết ánh mắt lạnh như bằng ấy đang nhìn mình. tiểu Phi vẫn cúi xuống, nhìn vào cốc trà của mình. Ngón tay vẽ quanh miệng cốc, không hề uống. Ta mang trà đến cho nàng, không muốn uống thử sao? Gia Luật Tòng Phi dự dàng nói, ngón tay dừng lại trên tách trà. Tiểu Phi thọng thà nói, Người hương trà là biết đây là trà vân sơn ở Lưu Sơn mà Tiểu Phi thích nhất. Mới vừa hôm qua, Điện Hạ còn chưa biết trần tướng Tiểu Phi mạo nhận túi công chúa, mà hôm nay đã hiểu rõ sở thích của Tiểu Phi. Chắc chắn bên cạnh Điện Hạ có người quen của Tiểu Phi. Để Tiểu Phi đoán xem, cố nhân này là ai nhé? Nàng ngẩng lên nhìn vào đôi mắt sâu của gia luật Tổng Phi, khẽ cười nói, Định Bắc Vương chưa chết, đã đến khiết đàn đúng không? <cười> Lại một lần nữa, tiểu Phì khiến Tổng Phì thán phục. Giờ luật Tổng Phì vỗ tay cười, ánh mắt tỏ rõ sự ngưỡng mộ, rồi lạnh lùng nói. Đúng là Định Bắc Vương nói với ta, tiểu Phì thích uống trà vân xương. Chỉ là tại sao đang biết Định Bắc Vương chưa chết? tiểu Phì mở nắp tách trà, nhấp một ngụm nói. Chẳng lẽ Định Bắc Vương chưa nói với Điện Hạ? Định Bắc Vương có việc nhờ cậy Điện Hạ. Những việc Điện Hạ muốn biết, chắc chắn Định Bắc Vương sẽ không giấu. gia luật tổng phi lại cười. Hôm qua khi sau khi biết thần phận của tiểu Phi, ta đã hỏi Định Bắc Vương. Trước khi đến, Định Bắc Vương vẫn luôn giấu, không chịu nói cho ta biết hôm đó người thả ta ra khỏi thành không phải là tứ công chúa cao ván. Ta viên vào việc đó để gây sự, suy chuột nữa phải uống cả vò rượu. Sau đó Định Bắc Vương nói, việc nàng giả mạo tứ công chúa rất ít người biết. Nếu ta không hề tỏ ra ngạc nhiên, chắc chắn Đỗ Hầu ra sẽ phòng bị. Tiểu Phi không cần phải lo lắng, chỉ cần nàng trở thành vương phi của ta, Định Bắc Vương sẽ giải cổ độc cho nàng. Tiểu Phi nhìn thấy trong mắt ra luật Tổng Phi, ánh mắt giống cha mình, nóng bỏng như giã thú, sắc bén như dao Ánh mắt ấy khiến tim nàng như bị bóp chặt. Trong đầu cố suy nghĩ về thông tin gia luật Tổng Phi vừa mang đến. Cao dệ muốn nhờ khiết đàn xuất bình đoạt vị, khiết đàn cũng muốn nhân dịp này trở lại đất với thiên triều. Trong tình hình này, hàm muốn của gia luật Tổng Phi với nàng sẽ là điểm đột phá, phần hóa quan hệ của hai người họ. Nàng thở dài, đặt chén trả số nói. Nếu điện hạ muốn giải cổ độc cho người tiểu Phi, thì không nên đối xử với tiểu Phi tốt quá. Nàng tin Gia Luật Tổng Phi là người thông minh Nếu có thể nghe ra ý tứ của nàng Hôm đó Cào Dệ giữ nàng Lợi dụng nàng để hạ độc Này nếu nhận thấy Gia Luật Tổng Phi Động lòng với nàng Cào Dệ càng không đợi nào giải độc cho nàng Chắc chắn Cào Dệ sẽ giữ lại nàng Để uy hiếp Gia Luật Tổng Phi Nàng đang nghĩ Ánh mắt Gia Luật Tổng Phi Tháo một tia vui mừng Gia Luật Tổng Phi nằm lấy tiếu phi Khẽ nói Nàng không phải lo chỉ cần nàng làm một việc, sau hôn lễ chắc chắn định Bắc Vương sẽ giải độc cho nàng. Tiểu Phi rút tay về, phổi áo đứng dậy. Hóa ra cũng vì Tiểu Phi là người có đầu óc, vì có thể có ích cho điện hạ mà thôi. khi trước, định Bắc Vương hạ độc là để không chế Tiểu Phi. nay điện hạ cũng mới gặp Tiểu Phi, không cần tỏ ra từng sâu nghĩa nặng. điện hạ cần căn dặn điều gì, Tiểu Phi làm theo là được. nàng đứng nhìn ra luật tổng phi. Ánh mắt cực kỳ coi thường chồng lòng ra luật Tòng Phi càng thêm hâm mộ tiểu Phi Ánh mắt không giấu nổi vẻ ái mộ Khi nhìn khuôn mặt cao ngạo của nàng gia luật Tòng Phi lấy từ chồng người ra một chiếc bình nhỏ Chậm rãi nói Định Bắc Vương tùy bại trận Nhưng ở Thiên Triều vẫn có người ủng hộ Bắt được đỗ hần nguồn và vệ tử hạo Thần tốc xuất bình trong thời kỳ nghị hòa Chắc chắn Thiên Triều sẽ không đề phòng tiểu Phi khẽ cười Cầm lấy bình gốm hỏi như không hề có gì xảy ra. Hôm qua vừa thu uống rượu, lại tìm đố hầu già đấu tiết, rất hợp với y Tiếu Phi. Có điều... đỗ hầu già là cao thủ, bỏ thứ này vào rượu chàng ta có nhận ra không? Không bầu, không vị. Tiếu Phi bỏ bình gốm vào trong tay áo nói. Hại người thì cũng hại mình. Bỏ thuốc vào rượu thế này, Tiếu Phi cũng uống vào bụng điện hạ đừng bắt tiểu phi uống độc dược đứt ruột là được. đồng ý với điện hạ sẽ làm việc này là vì tiểu phi nhát gan sợ chết. tiểu phi sẽ tìm người thử thuốc. gia luật tổng phi trong mày đứng dậy hạ giọng nói. nàng không tin ta sao? tiểu phi nhướng mày châm chọc. tin hay không tin thì đã sao? tiếng mạng tiểu phi giờ nằm trong tay điện hạ. điện hạ muốn tiểu phi tin, tiểu phi chỉ có thể tin. Điện Hạ hãy về đi, trong vòng ba ngày, Tiểu Phi sẽ không phụ sự trong đợi của Điện Hạ. Khoan đã! Giờ luật Tổng Phi ngăn nàng lại, trầm ngâm dày lát rồi nói. Sứ đoàn vào đến thành U Châu, tính bạn đã nằm trong tay ta. Cho dù võ công của Đỗ Hân Nguồn và Vệ Tử Hạo có cao đến mức nào để chẳng nữa, cô không thể thoát khỏi vòng vây nghìn quân vạn mã. Ta nói thược với nàng, mười hai canh giờ sau, ta sẽ hạ lệnh bảo vệ dịch quán. Nàng chỉ có 12 canh giờ. Nói cho ta biết, trái tim của nàng có thật là đã gà cho khuyết Đan. Chủ vì nghe vậy bỗng cười lớn. Vương Tử Điện Hạ đã định bảo vệ sứ đoàn Thiên Triều, hà tất còn cho tiếu phi một ngày. Trực tiếp ra tay không phải tốt hơn sao? Để ta đoán tâm tư của Điện Hạ nhé. Ngày hôm qua, Điện Hạ không đem theo 18 kỳ sĩ đều mặc áo mới, trầm dịch quán đồ ăn và rau quả rất đầy đủ. Không, còn có thể gọi là xa xỉ. Đỗ Hẳn Ngôn và Vệ Tử Hạo đều là những người lo xa. Nhìn thấy những điều này sẽ nghĩ là Điện Hạ đang cố bày binh bố trận, hư trường thanh thế. Mà chủ quan cho rằng, khiết đàn kỳ thường không đủ sức khởi binh. Điện Hạ có thể trực tiếp hạ lệnh bảo vệ sứ đoàn, nhưng về Điện Hạ chưa hoàn toàn chắc chắn. Người Điện Hạ đang kiêng rè, không phải là Đỗ Hẳn Ngôn, mà là Vệ Tử Hạo. Điện hạ không biết có bao nhiêu người của phái Đàm Nguyệt đang ẩn mình chờ lệnh. Điện hạ sợ tin tức lò ra ngoài thiên chiều, sẽ có thời gian chuẩn bị. Suốt chặng đường từ kinh thành đến đây, lòng tiếu Phi hướng về điện hạ đã qua rõ ràng. Này bảo tiếu Phi bỏ độc vào rượu, thành thì có thể bắt được Đỗ hần ngôn và vệ tử hạo. Không, thì cũng tại tiếu phì hành sự theo cảm tính. Vì vương phi tương lai, gia luật vương tử vì mỹ nhân mà bảo vệ sứ đoàn là hoàn toàn hợp lẽ. Như thế, có thể đạt được mục đích giữ chân sứ đoàn, là lút xuất bình. gia luật Tổng Phi lùi lại phía sau, nhìn tiểu Phi với một ánh mắt hoàn toàn mới. Ánh mắt già luật Tổng Phi từ chỗ kinh ngạc, trở nên cháy bỏng Sau cùng thì cười lớn nói. Hay lắm, không hù dây là người phụ nữ của gia luật Tổng Phi ta. Điện hạ sai rồi. tiểu Phi rất khoát cắt ngang, lệ lùng như gia luật Tổng Phi nói. Tiểu Phi rất chói gà không chặt. Phụ thần đi loạn mà chết, ở thuyền triều đó không còn chỗ dùng thân. Vì bất đắc dĩ mà phải khuất phục hoàng quyền gà đến khiết đàn xa xôi. Nếu có cơ hội, Tiểu Phi rất lựa chọn rời đi. Nếu không trúng độc, Tiểu Phi sẽ không đồng ý làm việc này. Vương tử điện hạ không phải là người đàn ông Tiểu Phi mong đợi. Thời khắc ấy, trời lòng Tiểu Phi bỗng cảm thấy bi ai triệu thức muốn bắt vở thả của nàng với gia luật tổng phi, sao mà trần chủ tự nhiên, mà với đỗ hần ngôn nàng chẳng thể làm được điều này. nàng thở dài trong lòng, lại thêm một kẻ điền nữa, phụ thần cố chấp, gia luật tổng phi tàn độc, tiểu phi tìm lời của gia luật tổng phi, nàng cũng tin rằng nếu nàng phản bội, gia luật tổng phi sẽ không khách khí mà chặt đầu nàng ngay, Cho nên nàng có thể tình tuyệt tình tuyệt nghĩa với cha mình cũng có thể lòng như sắt đá trước mặt gia luật Tổng Phi. Chỉ là nằm từ áo sang bên sông cử phủ hôm đó, tình yêu và sự ấm áp mà nàng muốn có, sau cách nàng xa vời đến thế. gia luật Tổng Phi thở dài. Cuối cùng ta cũng biết, tại sao định bắc vừa lại hạ độc nàng. Tiếu vì, nàng là người con gái bình tĩnh nhất, thông minh nhất mà ta từng gặp. Thực ra nàng cũng chỉ là nói đúng một nửa, Tuy Tổng Phi có lợi dụng nàng Nhưng chưa chắc là không có chân tình tiểu Phi mỉm cười không trả lời Nàng không tiếp lời ra luật Tổng Phi Nàng ủy ỏi nói tiểu Phi vào đến thành U Châu Đại như cá nằm trên đất Cộng thêm tiểu Phi sợ chết Bình thuốc này Chắc chắn tiểu Phi sẽ bỏ vào rượu của đỗ hần ngôn và vệ tử hạo Và cũng để cho họ phát hiện Hận mà không thể chém đầu tiểu Phi Đến lúc đó Gia luật vừng tử vì cứu Hồng Nhan Có thể theo lý mà đường hoàng bao vây dịch quán Tiểu Phi cáo lui Bước trần của nàng không hề hoảng loạn Trong đầu Gia luật tổng Phi thoáng qua một suy nghĩ Phải chẳng mình đã sai Gia luật khẽ nói Tiểu Phi, nàng cũng sai rồi Ta chưa gặp đã yêu nàng Nàng có thông minh mưu trị đến, đến đâu Ta có tài ba mưu lực đến đâu Cũng không đoán nổi trái tim mình Uống rượu với hắn cả đêm Phải chẳng người đàn ông mà đang mong chờ là hắn chồng vương cùng khiết đan Cao dây bạc áo trắng bạc theo dòng Tùy ý như đang ở nhà mình Gia luật tổng phi vô cùng cảm thán Thậm chí có chút hâm mộ Trước vẻ quý phái tự nhiên của cao dệ Mẹ của gia luật tổng phi Chỉ là thứ phi của vua khiết đan Vì bà là người hắn Nên từ nhỏ Gia luật tổng phi đã bị các vương tử khác chèn ép Chỉ đến khi võ nghệ thành tài 18 tuổi thì võ, dành ra hiệu đệ nhất dũng sĩ, mới được vừa khết đàn coi trọng. Sự tôn quý của vương tử là do gia luật Tòng Phi tự đòi về bằng hai bàn tay mình, hoàn toàn khác với sự nhỏ nhã đã được nuôi dưỡng từ nhỏ của Cao Dệ. Gia luật Tòng Phi lặng lẽ nhìn về phía Cao Dệ, thấy vương nhất hạc đang đứng bên cạnh để ý mình, gia luật Tòng Phi chỉ khẽ cười. Hôm đó, vương nhất hạc thấy một mình vô sông rời khỏi phủ Đông Bình. Trầm lòng không yên tâm về cao dệ Nên đã quay lại Đăng Châu Đêm trước trận chiến Vết thường của cao dệ tái phát Để không ảnh hưởng đến chi khí quân sĩ Một thị vệ đã đóng giả cao dệ Giả thành ngay chiến Tình thế thất bại Vương Nhất Hạng bất đắc dĩ Đánh đưa cao dệ rời khỏi chiến trường Sau khi chữa khỏi vết thương Thì đến khiết đàn tìm ra luật tổng phi Vương Nhất Hạng khẽ bầm báo Vương giả Gia luật vương tử đến cào dễ quay lại thấy gia luật tổng phi bèn bật cười Chỉ đợi gia luật tổng phi lên tiếng đã hỏi thẩm tiểu phi đã đoán ra đúng không định bắc vương định việc như thần gia luật tổng phi cười đáp giờ này ngày mai bao vây dịch chạm quân đội bố trí dọc biên cương thăng tiến sông hoàng hà cho dù tin tức lộ ra cũng đã muộn thiên triều không thể phản ứng kịp có định bắc vương tương trợ Lần này khiết đàn ta tấn công phường Nam tất thế như trẻ trẻ Cả dễ nhã nhận cười đáp Dễ thất thế Khi đến khiết đàn được vương tử thu nhận Trầm tay không có bình báo Nhưng thuộc hạ cũ cũng còn được vài người Phụ hoàng thực là thiên vị Dễ không nuốt nổi cục tức này Cao Hy không biết đánh trận Dựa vào cái gì mà đoạt hoàng vị Vương tử lần này xuống phía Nam đoạt lại giang sơn của Cao Hy Để dễ ta có thể xa cục tức này Với khả năng đều bình khiển tướng của vương tử Thì lo gì không dựa được thiên chiếu Chỉ là dựa không hiểu tại sao Vương tử lại cho thầm tiếu phi Thời gian một ngày Tại sao lại cho thầm tiếu phi Thời gian một ngày gia luật tổng phi nghĩ đến người con gái áo trắng Ở kinh thành Ánh mắt lại như có ngọn lửa thiêu đốt Chỉ có nàng mới xứng trở thành vương phi Của gia luật tổng phi Chỉ có nàng mới có thể sánh vai Cùng gia luật tổng phi xưng bá Giờ luật Tổng Phi cao ngạo nói Nếu thẩm Tiếu Phi không chịu hạ độc Tổng Phi sẽ không lấy người con gái không có trái tim Nàng ta có thông bình định cỡ nào Cũng không thể nghĩ rằng Đại quân của ta ngày mai Sẽ vượt sông Hoàng Hà Nàng ta tưởng rằng ta không dám chờ mặt ngay Cần có một lý do để bao vây sứ đoàn Chắc chắn Nàng ta không thể ngờ rằng Ngày mai ta bao vây dịch quán là để phụ vương Vào tộc trường của các tộc cưới lên lưng hổ Phụ vương muốn cầu hòa Các tộc trưởng muốn cầu hòa, nhưng họ đều quên rằng người kiếp đàn là hậu nhân của sói. Thiên triều vừa trải qua nội chiến, đây chính là cơ hội tốt nhất để xâm chiếm phương Nam. Cao dệ mỉm cười. Vương tử hùng tâm tráng trí, Cao dệ sao có thể là đối thủ của Vương tử thiết kỹ? Giờ dệ sẽ khởi hành về thiên triều, triều bộ tập triều tập bộ hạ cũ làm nội ứng cho Vương tử. giả luật Tổng Phi vỗ vai Cao dệ nói. Nếu có sự giúp đỡ của định Bắc Vương, giành lấy Giàng Sơn Trung Nguyên, ra luật Tòng Phi quyết không bạc đái định Bắc Vương. Cào dễ cười nhạt. Dễ thấy được Cào Hy và Đỗ Hẳn Nguồn thảm bại là đủ. Còn nữa, dễ đã chuẩn bị thuốc giải xong tầm cổ độc cho điện hạ. Không cần nói, Cào dễ đã hài tay dừng lên, giờ luật Tòng Phi vô cùng vui mừng. Vương Nhất Hạc mang đến một con dao bạc. Cào dệ dạy vạch áo vận nội lực ép ra. Một lát sau, trước ngực lùi ra một cục, thất thoáng nhìn thấy có vật sống đang chuyển động dưới lớp ra. Cào dệ nhìn chóng khứa một đường trước ngực, một vật sống màu đen trồi ra ngoài. Vượng nhất hạng hướng trước bình gốm vào vết thương, vật sống đó liền rơi vào trong bình. Máu đỏ đã trào ra ở vết thương, trùng độc của cao dệ đã hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Cào dệ cầm khăn gấm giữa chặt vết thương cười đói cổ trùng mẹ sau khi ra khỏi cơ thể sẽ ngủ trong yên bình dùng nó có thể dụ được cổ trùng của tiểu phi ra ngoài cổ độc liền được giải nghĩ đến người con gái vóc sáng yêu kiều thông minh tuyệt đỉnh đó gia luật tổng phi nắm chặt chiếc bình gốm như đang nắm giữ thẩm tiểu phi trong tay mình sau khi gia luật tổng phi đi rồi vương nhất Hạ khẽ nói vương gia mượn bình khiết đán lão nô lo rằng nhân sĩ trùng nguyên sẽ hận bừng ra thấu xương, điều này sẽ không có lợi cho đại nghiệp của vương gia. Tào dễ cười gần ai nói ta muốn mượn binh, ta chỉ mượn giá tâm của gia luật tòng phi mà thôi. Chỉ cần đại quân Khuyết Đàn vượt sông Hoàng Hà, tình thế lại rối ren, đại hoàng huynh muốn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và quyết không để yên. Trong lúc đại hoàng huynh muốn đối phó với khiết Đàn, ta sẽ chiêu tập bộ hạ cũ, tìm cơ hội gây dựng đại nghiệp. Vương Nhất Hạc lại hỏi Rõ ràng là gia luật tòng phì đó rất coi trọng thần thiếu phì Tại sao vương gia lại đưa cổ đống ra khỏi cơ thể? Lúc trước vì sợ thần tiếu phì trở mặt hại đến tính mạng của vương gia Này lại dục nó uy hiếp gia luật tòng phì Không dám giả tay với vương gia, có phải hơn không? Cào dễ ung dùng trả lời song tầm cổ độc có lợi có hại Trước này để nó trong cơ thể ta Thẩm tiếu phi dù phản bội cũng không dám để ta mất mạng. Nay ta lại đã lấy cổ trùng mẹ ra khỏi cơ thể mình, thầm tiếu phi đã không còn cảm nhận được sự sống chết của ta nữa. Có lợi cho việc ta ẩn mình. Lúc ở Đăng Châu, ta đã muốn lấy cổ trùng mẹ ra khỏi cơ thể mình. Lại nghe trong thỏa hiệp gia đột tòng phi muốn lấy thầm tiếu phi, nên lại từ bỏ ý định. Nay ta lấy cổ trùng ra khỏi người trước mặt gia đột tòng phi, hắn sẽ tin ta không hề có ý phản kháng. Cổ trùng dùng máu của ta để nuôi dưỡng Cho dù có dùng cổ trùng mẹ để dẫn cổ trùng ra khỏi cơ thể thầm tiếu phi Cũng không thể loại bỏ chất độc đã ăn sâu vào máu Thuốc dẫn để giải độc chính là máu của ta Cách giải độc cũng ở trong tay ta Sau này do lật tòng phi sẽ vì thầm tiếu phi Mà phải tìm đến cầu xin ta Vương nhất hạt thở vào Vô cùng thán phục tầm kế của cao dệ Bên ngoài cửa sổ Mặt trời thiêu đốt mặt đất khô cằn Tiểu phi không thể cảm nhận thấy Cái nóng như thiêu như đốt ngoài đó cảm thấy toàn thân lạnh toát khi đàn bảo vệ dứ đoàn rồi tiến quần về phía nam đồ hần ngôn đã biết những điều này chưa một ngày chưa trừ khử được cao dậy thì vẫn còn hậu họa cao dậy biết tiểu phi cũng chỉ còn sống thêm được một năm rưỡi nữa nàng có nên giúp chàng không giúp chàng rồi chàng có nó chàng có còn đưa nàng đến với gia luật tổng phi không trong lòng tiểu phi thực sự khó quyết Bình gốm trong tay áo nàng như nặng đến nghìn cân cho dù nàng không ra tay Thiết kỷ khiết đàn vẫn sẽ bảo vệ sứ đoàn Giờ luật Tổng Phi tin rằng Nàng không dám đùa giỡn Với tính mạng của mình Cũng không sợ nàng làm lộ tin Vì chắc chắn đã ép được nàng lên cầu độc mộc Giờ luật Tổng Phi muốn nàng mang tội hãm hại Đỗ hần ngôn và vệ tử hạo Không thể quay về thiên triều Giờ luật Tổng Phi lý trí hơn cha nàng Độc ác hơn cha nàng Chàng nàng chỉ xây một cái lồng Còn ra luật tòng phi Lại chọn cách chặt đứt đôi cánh của con chim Không cần nhốt trong lồng Cũng chẳng thể bay đi đâu được Sau khi cào dậy hiện thân Người ủng hộ cao dậy ở thiên triều Sẽ kéo theo hưởng ứng Thiên triều Lại một phèn đại loạn Nếu nói với đỗ hẳn ngôn tất cả những điều này Chàng sẽ có đối sách gì Còn nàng Phải làm thế nào mới được Đi Nhưng rõ ràng là nàng không thể bỏ mặc đố hân ngôn. Không đi, nàng chỉ có một ngày. hai hẳn lồng mày của Tiểu Phi trao lại. Tiểu thư hầu ra đến. Ngọc mình khẽ bầm báo. Tiểu Phi quay đầu lại. Đố hân ngôn mặc áo bào màu xanh, phong độ người người. Tại sao nàng lại nặng lòng với chàng như vậy? Tại sao vì chàng mà tinh thần nàng hỗn loạn? Tiểu Phi cười khổ sở trong lòng. Ngoài mặt cố nở nụ cười, dịu dàng nói Hầu ra đích thần đến là vì việc gì? Đỗ Hành nguồn sùa tay cho Ngọc Minh lui ra Nhìn Tiếu Phị nói Ta nhớ đã từng cùng Thẩm tiểu thư đánh một ván cờ ở thành Lạc Dương Thẩm tiểu thư nói thế Nói thế sự như một bàn cờ Biến nào khó lường Một người dù điên cuồng đến mức nào Cũng không thể giúp người khác đánh cờ Hôm đó ta tìm được một con đường Hôm nay ta đến để nói với tiểu thư, vẫn còn con đường khác. Chàng vừa nói vừa đến bên bàn, đình tay sắp đặt bàn cờ, bày lại thế cờ hôm đó. Quần trắng bày trận địa, từng bước dụ quần đen vào trong, nhưng vẫn để lại một đường không chặn hết. Quần đen vẫn còn cơ hội tự cứu mình. Tiểu phì nhìn bàn cờ, kinh ngạc. Đỗ hầu già vẫn nhớ như in Đỗ hần ngôn nói tiếc. Từ Lạc Dương về Kinh Thành Nhớ lời thần tiểu thư nói Tao sắp lại bàn cờ chơi lại Nàng xem Đi nước này thì thế nào Dốc ủng ngược Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ Một hình cờ thế cờ độc đáo của cờ vây Đây là thế cờ sinh tử Sau khi đối phương tự thua mất quân của mình Thì quay lại ăn Giữ chặt quân của đối phương Tiểu phì kêu lên thất thành đồ hẳn ngồn chặn đứng mấy quân cờ nhỏ Lấy ra những quần đen bị ăn Lại đặt quân cờ vào vùng đất trống Dưới bất ngờ ăn sạch một đám quần trắng Phá tàn trận địa của quần trắng Những quần đen vốn bị trói chân Giờ như nước lũ tràn đê Thế trận hiện giờ giống một đội quân Cô lập tiến sâu vào vùng địch Không cẩn thận sẽ bị quần đen Tiêu rửa sạch Trước thả, sau bắt Đỗ Hành ngôn mỉm cười Vứt quần cờ trên tay vào hộp cờ Ông dùng nhìn tiếu phi Ánh mắt chàng không còn vẻ châm biếm, không còn vẻ lãnh đạm, giống như ánh trăng chiếu lên mặt hồ, chỉ có ánh trăng lấp lánh mà không thể nhìn rõ mặt trăng. Ta phải đưa nàng qua Hoàng Hà, để khiết đàn không có lý do hủy bỏ, thỏa ước, mà xuất bình. Ta đã hẹn trước với Yên Nhiệt và Vạn Hồ, sẽ nhận ngày hồn lễ người đồng nhốn nháo để đưa nàng rời khỏi đây. Ta sẽ không làm hầu ra nữa, giúp bỏ sự nghi ngờ của Hoàng Thượng. Chắc hoàng thượng cũng vui lòng để ta tự do hành tàu giang hồ Chàng vừa nói vừa bước lại gần nàng tiểu phỉ đỡ đẫn nhìn chàng Một cảm giác không thể diễn tả thành lời Điều vỡ hòa trong lòng ngực Cho dù nàng đã biết đáp án này Nhưng nàng vẫn không dám tin Bóng áo xanh ấy dừng lại trước nàng Trên đầu nàng va lên giọng nói ấm áp của đỗ hần ngôn Chàng nói chắc chắn với nàng Nàng thua rồi Thua vì cho ta hai cơ hội Một lần để ta có thể không chê bố cục Còn lần này thua bởi nước cờ chức thả sau mắt của ta ngày trước từ bỏ Là để ngày nay giữ lấy Tiểu Phi Ta nhất định sẽ có được nào Giọng nói tùy nhẹ nhàng Nhưng lại khiến Tiểu Phi chấn động Nàn trận bừng tỉnh Lùi ra phía sau mấy bước Cào ngạo hất cầm nói Chẳng sợ vào điều gì mà tự tin đến vậy Chẳng muốn chức thả sau bắt, Còn ta lại muốn bắt vờ thả Đỗ Hẳn Ngôn ơi là Đỗ Hẳn Ngôn Chàng tưởng rằng Chàng sắp xếp để cứu ta Thì ta sẽ cảm kích rơi lệ mà nhận lấy hay sao Ta đã quyết định lấy ra luật tòng Phi Còn muốn giúp chàng Ta tiêu diệt thiên triều Chúng ta gặp nhau trên chiến trường Đỗ Hẳn Ngôn vẫn đứng đó Khuôn mặt vẫn nở nụ cười Nghe nàng nói xong Chàng khẽ hỏi Là ai đã bị chúng cổ độc Vẫn không quên báo tin cứu mạng cha ta Đó là vì ta muốn giữ một đường lui Hơn nữa, ta cũng có lời thề đồng minh với về tử hào Là ai lúc nào cũng nói hận thiên hà, thiền hà Cuối cùng lại cứu mẹ con muội ấy Không liên quan gì đến ta, là tự hào cứu người Là ai vượt đường xáo xao xôi đến đạo xuân Đông Giúp ta phá địch Đó là vì ta muốn bắt sống cao dậy để giải cổ độc Vậy là ai rõ ràng có thể thành minh Mình không thả cao duệ ngày thành loạn Lại còn nhận tội trước hoàng thượng Không nhận thì thế nào Ta đã thả ra luật tòng phi Dẫn đến kẻ địch nhòm ngó thiên chiều Đằng nào thì hoàng thượng cũng muốn gả ta đi Nhận luôn cho thoải mái Đỗ hành ngôn từng bước tiến lại gần nàng Thầy tiểu phi không còn chỗ để lùi Đứng dựa vào tường Thì chống tay vào tường giữ nàng trong vòng tay của mình chiều lúc nàng cố sửa tay dễ dụa thì thốt ra một câu cuối cùng. Được rồi, thế ai bại đá đen, sau khi ta hồn mê, đá thơm ta một cái và nói, chẳng là của ta, không ai cướp đi được. Tiếng nói của Đỗ Hành Ngôn như niệm chú khiến Tiếu Phi cứng đờ, tay chân lạnh buốt, không thể cử động. Đỗ Hành Ngôn ung dùng cười nói, là ai đã ngồi cạnh ta, giữa anh đang ấm áp, gió cũng ấm áp, không nỡ rời ra. Là ai đã nói bên tai ta rằng Em chỉ muốn như thế này Đáng tiếc là chàng sắp tỉnh rồi Là ai sau khi lấy lệnh bài của ta mà hết đồ ăn lại thương ta nhị bị đói Để lại cho ta một cái màn thấu Tiểu phì vội bịt chặt hai tay Kêu ẩm lên Đừng nói nữa Chuyện gì chàng cũng biết Rõ ràng là chàng tỉnh Chàng đã nghe hết mọi chuyện rồi Chàng xấu quá Chàng cứ giả vờ như không có chuyện gì Mà lừa hết mọi người Lại còn uống trà hoàng liên, ăn cháo ba đậu của ta. Nàng cứ hét lên, rồi nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn chàng. Chỉ mong mặt đất có một lỗ nè, để có thể chùi ngay xuống. Đỗ hành ngột bật cười như điệu bộ bị tai nhắm mắt của Tiếu Phi. Khẽ nắm lấy tay nàng, lầm bầm. mặt thầu ngon lắm, ta phải ăn rè mãi. Tiếng đàn của nàng ở núi Lạc Phòng, đã khiến ta có cảm giác tìm được chi kỷ. Hồ Tiểu Xuân mưa sân dày đặc, ta đứng dưới gốc mai nhìn bóng hình nàng, những mòng được cùng nàng bơi thuyền dung ngoạn trên hồ. Ta hận nàng nghĩ kế hại ta, hận nàng giúp cao dậy, hận nàng đến mức muốn giết nàng. Nhưng lúc nàng giả chết, trái tim ta đau đớn, đau đến nỗi, ta đã dứt khoát điểm tử huyệt trên người thầm tướng, để ông ấy không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Ta cũng từng do dự, từng hận mình không thể quên nàng. Khi ngồi ở trên cây đại thụ đối diện hậu hoa viên tướng phủ, tại lại muốn nhảy vào tướng phủ tìm nàng. Cho dù đấu khẩu với nàng, cũng còn hơn mòn mỏi nhớ nhung. Khắp thiên hạ đều biết, tiểu đỗ kinh thành ngưỡng mộ Đinh Thiền Hà. Nào ai biết rằng, trong trái tim tiểu đỗ, chỉ có mình hình bóng của thầm tiếu phi. Nàng ấy mở mắt ra, nhìn vào mắt ta, nhìn vào mắt đỗ hần ngôn xem, có phải chỉ có mình thầm tiếu phi? Tiểu phì dư dậy mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Đỗ Hân Ngôn, có khuôn mặt của nàng. Ánh mắt ấy sao mà sáng thế, như ánh sào không thể che lấp giữa đêm đen, như ánh sáng lấp lánh ở chân trời xa tiếp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không khí như ngưng lại, đôi môi nhuện cười của chàng tìm đến đôi môi dư dậy của nàng. Tiểu phì đột nhiên không nghĩ ngợi được gì, hơi thở trở nên khó khăn. Nàng đã từng hồn trộn môi chàng ở bãi đá đen Trả lại 5 lần 7 lượt chiến đoạt hơi thở của nàng Lần nào cũng đều không thể khống chế tình cảm của mình Không thể kìm nén khát vọng và tình cảm đối với nàng Nàng mang chồng mình sứ mệnh chiến đấu với cao sệ Gánh bắt chậm trách phò trợ cao hy lên ngồi hoàng đế Mang chồng lòng nỗi đau mất cha gầm nhầm nỗi đau khổ khi tương tư Chính là kẻ địch của mình Lúc này Đỗ Hần Ngôn đã có thể gạt hết tất cả những điều đó đi Thải mái chiếm hữu đôi môi hồng của nàng Bỗng nhiên Máu trong người tiếu phì như sôi lên Khiến nàng nức nghẹn mà khóc ra thành tiếng Cuối cùng nàng đã biết Tại sao cha nàng đi loạn mà chết Cuối cùng nàng cũng biết Chàng từ lâu đã yêu nàng tha thiết Nàng nắm chặt vạt áo của Đỗ Hần Ngôn cò giò run dày nét người vào trong lòng chàng Mãi mãi trốn vào trong lòng chàng tiếng khóc của nàng nức nở như tiếng đàn đứt quãng. Đỗ Hành Ngôn khẽ vuốt tóc nàng, để nàng giải tỏa hết mọi nỗi đau khổ trong lòng mình.